và hôm nay như thường lệ nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị những người bạn và những người em gửi về cho nguyễn từ khắp nơi và trong tập này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là ba câu chuyện lớn và trước khi mà nguyễn đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên l i k e share quan trọng nhất là n h ữ n v à o động đăng ký kênh n h ữ n vài biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới p h ầ n bình luận để tăng tương tác với kênh và để khi mà nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ youtube và mọi người cũng đừng quên địa chỉ email nơi mà nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh Của quý vị khán giả gửi về là .vlog câu chuyện đầu tiên cũng chính là tiêu đề của video và người gửi về cho nguyễn nguyễn tên là em hè từ hè trong mùa hè ha, các bạn và nó xảy ra khoảng một trăm l i n năm rồi người nhân vật chính liên quan tới cái vụ việc này chính là ông cồ của em ông cồ thì vai vế là hơn ông sơ hai bậc ha gọi là ông của ông sơ đó v ậ y đầu tiên thì để các bạn dễ hiểu hơn n g u y ễ n sẽ tóm tắt qua về cái sự hình thành trong cái khu sớm em đang sống cũng như là gia đình của em dòng họ em thì thuộc là con cháu của kiến sương quận công và ông cồ á là một trong ngũ h ậ u tướng vào thời vua gia long và cũng được gọi là khai quốc công thần có công khai khẩn đất hoang của vùng tây nam bộ và như nguyễn mới nói rồi ông sơ là cháu nội của ông cồ cũng tách gia đình ra mà đi khai khẩn đất hoang và bám trụ lại một cái cù lao nhỏ gần biên giới ngay chỗ đồng tháp và từ đó dòng tộc họ nguyễn xuất hiện là bắt đầu nha vì vậy mà cả một xóm dòng họ gia đình coi như là thân quyến thuộc là sống chung với nhau đều là con cháu của cụ hết vào thời mà ông cồ của em thì hầu hết là đều làm đồng đồng lúa làm việc đồng án đó cho nên sử dụng trâu đi cày ruộng nó rất là cần thiết luôn và để mua được một con trâu cày tốn kém dữ lắm các bạn nhưng mà thời điểm đó ngoài cái chuyện mà mình mua một cách chính thức thì có một cái cách khác nữa là mua trâu trộm sẽ rẻ hơn là mua trâu kia giống như kiểu là ăn trộm nha nó sẽ ăn trộm trâu nhà người ta xong nó tập hợp lại nó bán ở cái vùng biên giới giáp ranh với campuchia và người lớn ở chỗ em á hay gọi là ở trên gò thì ở trong xóm đều là anh em chú cháu với nhau cả cho nên là thanh niên mọi người tụ tập lại với nhau và có cả ông cồ của em nữa thì mới rủ nhau đại diện đi lên trên đó mua trâu và dắt về và khi đi á thì ai cũng phải chuẩn bị cái hành trang thôi mang theo dây buộc trâu nè đồ ăn nước uống và do ngày xưa cách đây trăm năm là chỉ có đi bộ thôi các bạn mỗi một lần đi như vậy thì tầm khoảng bốn năm ngày mới tới nơi cả đi cả về là tầm khoảng mười ngày hồi lúc đầu á đi t h ì c ũ n g bình thường lắm bởi vì tiền bạc rồi đồ ăn còn rất là đầy đủ nhưng mà khi tới gần khu vực biên giới đồ ăn nó vơi dần rồi và nhà dân thì nó cũng ít dịu lắm thưa thớt hầu như toàn là rừng cây không và vào buổi chiều tối ngày thứ ba khi mà đồ ăn cạn rồi nhóm người mới vừa đi vừa tìm xem là có nhà dân để mà nhờ họ ăn xong rồi họ nấu ăn cho đó xong rồi gửi cho họ một ít tiền r ồ tiện thể là tá t ú t lại nghe cứ đi mãi đi mãi như vậy đến khi mà trời nó tối mù dữ lắm rồi thì thấy có một cái căn nhà nằm ở dưới cái mé sông nhìn vào thì thấy là có đèn sáng và một cái người đàn ông trên tay của ông ta là ẩm một cái đứa trẻ con thì nhóm người này nè mới đi vào hỏi ờ anh ơi bây giờ tụi tôi là đi lên trên gò để mà tụi tôi mua trâu thì bây giờ không biết là anh có thể nấu ăn giúp tụi tôi và xong rồi cho tụi tôi tá túc lại đêm nay được không tụi tôi sẽ gửi cái chi phí cho anh gửi tiền cho anh và khi mà kể cho cái ông chủ nhà nghe như vậy á thì ổng đồng ý liền luôn và có vẻ là ổng rất là hớn hở n h a giống k i ể u ổng sống bằng c nghề này hay sao đó mọi người kêu lại là ổng vào trong nhà ổng soạn đồ xong rồi ổng bế đứa con ổng lên xuồng rồi ổng chèo vội đi và lúc mà đi á ổng có dặn là một câu là mấy chú coi nhà g ù m tôi để tôi chèo ra chợ tôi kiếm thịt về làm cho mấy chú mấy chú cứ tự nhiên như là ở nhà nghen thì tất nhiên chủ nhà người ta kêu như vậy rồi thì mọi người cũng rất là vui vẻ thôi gia đình cứ yên tâm ăn uống xong rồi nghỉ ngơi đổi các kiểu cứ nằm á chờ đồ ăn vậy đó những người trong nhà khi đó chia ra người nằm đất người thì nằm ở trên vạt tre ông thì ngồi uống trà nói chuyện ông thì ngồi nhìn ngắm xa xôi nhưng mà sau khi trông đợi n g o à i mà không có thấy cái ông chủ về và có một ông trong nhóm đó nhìn vào trong nhà có một cái b u ồ n ô n g cảm giác là cái b u ồ n ngủ đó nó có một cái gì đó nó đang theo dõi mình ở bên trong b u ồ n c á c bạn thì cũng có một cái ván tre và nó có một cái nó dạng dạng như giống một cái mùng mắt vậy đó thì ô n g mới nhìn ôi sao kỳ vậy ta xem mình c ó cảm giác là ở trong đó nó có cái gì đó nó lạ lạ và khi ông căng con mắt ông nhìn kỹ lại nha nó giống như kiểu hai cái đèn pha vậy đó nó sáng trưng ở trong cái bóng tối mà cái đèn nó nhỏ lắm các bạn chính xác hơn là nó y hệt hai con mắt và khi mà ô n g n h ì n như vậy đó ông ấy cắm c ủ a ông càng ngày càng ngày ô n g dí sát cái đầu của ô n g vào trong cái b u ồ n á trời đất ơi có một cái thứ gì đó với một cặp mắt sáng trưng như mắt mèo nhưng trong miệng của nó răng nanh rất là nhọn và cực kỳ dài chia thẳng ra bên ngoài và cái lưỡi của nó đó lâu lâu nó lại vén nó liếm cái màng lên xong rồi nó liếc ra bên ngoài để mà nó nhìn mấy ông này chính xác hơn ngày xưa mình gọi là cái con tin h đó các bạn con tin h con tài vậy đó và cái người cái người đàn ông mà phát hiện ra cái câu chuyện như vậy người ta biết rồi cho nên là người ta im nha người ta nghĩ trong đầu là nếu mà bây giờ mình mà làm loạn lên con tin h này nó c h ạ y ra mấy người trong nhóm chắc chắn là chết sạch không còn ai sống sót hết nên ông rất là bình tĩnh luôn ông mới dần dà dần dà ô n g nhích nhích nhích nhích nhẹ nhẹ lại chỗ của ông trưởng nhóm xong rồi ông kể anh ơi ở bên trong có cái con tin h kìa t h ì ông trưởng nhóm nghe như vậy ông hết hồn rồi ông mới tập hợp mọi người nhưng mà cũng trong một cách rất là khéo léo và lén lút thôi xong rồi ông nói đó bây giờ mình chạy thẳng ra nó sẽ bay theo mình mình chạy không lại nó đâu vì nó không phải người cho nên bây giờ chỉ còn cách á là đem cái dây buộc trâu n g a n g buộc giăng ở ngang cửa giống như là mình làm một cái dây bẫy gì ở c á c b ạ n xong rồi một ông đi ra ngoài lấy một vài cục đá to để cách cửa ra một xa xa một chút xíu ý là định bụng á con quỷ này nếu mà nó chạy theo nó sẽ bị vấp cái dây đó và nó té xuống thì như vậy mình cầm chân nó kịp để mà mình thoát thân y theo kế hoạch mấy ông này là kiểu tìm tất cả những cái vật dụng đó xong mày bày bên bố t r ộ n đồ xong xuôi rồi một hai b à nhanh chóng là tất cả mọi người cùng nhau là phóng ra khỏi đây và con quỷ trong buồng đúng thiệt cái bạn con tin đó đó nó phát hiện là con mồi chạy mất rồi lập tức nó bay theo và nó vướng vào cái sợi dây đập đầu xuống mấy cục đá và lúc nó ngước lên á nó nhìn thấy cái đoàn người này chạy đ i y nè với một cái cặp mắt rất là thèm thường luôn và những người đàn ông trong nhóm tên như là co giò chạy cái bán sống bán chết và đi được một lát quay đầu lại phía sau để coi thì phát hiện ra là không có ai dí theo hết tưởng đâu là thoát rồi nha thì mới ngồi xuống đó trời ơi ngồi nghỉ ngơi chút xíu và khi này nè để ý là gà gáy canh hai rồi thì mọi người cũng đinh lên chắc là mình cũng không có gặp chuyện gì nữa đâu cho nên là tiếp tục lên đường và cách cái chỗ đó không xa thì mọi người nhìn thấy có một cái căn nhà lớn giống như kiểu là nhà của bá hộ ngày xưa vậy đó các bạn đèn thì sáng nè người ra người vào rất là tấp nập giống như kiểu là có cổ hoặc là có lễ cái gì đó thì mấy ông này mới tới xem thử nha xong rồi xin tá t ú c lại được không bởi vì mệt quá rồi và lúc mà đi tới trước cửa mọi người nhìn thấy có một cái ông lão râu tóc bạc phơ quần áo rất là tươm tất đang ngồi trên cái bàn để mà uống trà ông ta thấy nhóm người này nè mới hỏi là mấy chú tìm ai vậy tìm ai mọi người mới kể l à câu chuyện mà mình vừa gặp phải n h a ông lão chỉ cười cười thôi xong rồi kêu thôi được rồi mấy anh em sắp xếp ở lại nhà tôi đi hôm nay nhà tôi l à có cái đám dỗ để tôi kêu sếp nhỏ nó chuẩn bị đồ ăn cho ngồi uống nước cho nó khỏe đi vô trong vô trong vô trong đi may quá giống như kiểu buồn ngủ mà gặp được chiếu manh gì đó chuyến này là coi như vô mánh trúng mánh rồi gặp được người tốt nha khi mà ngồi ở trên cái bàn tiệc á trong cái khoảng xương rất là rộng luôn sát cái nhà bếp mọi người nghe tiếng là trong bếp á nó có tiếng c ự c c ự c c ự c c ự c liên tục giống như cái tiếng chặt dao tiếng chặt gà chặt vịt tiếng cười nói rất là rộn ràng nhưng mà có một cái đặc điểm như sau nè mọi người mặc dù là âm thanh rất lớn nhưng không thể nghe được rõ nội dung nha giống như kiểu mình biết có người nói chuyện kế bên tai mình nhưng người ta nói cái gì đó mình cố gắng c ấ p máy mình không thể nào nghe được tuy nhiên cái cơn đó nó khỏa lấp tất cả rồi các bạn ngồi đó chờ làm sao mà đồ ăn lên mình ăn no bụng xong mình ngủ nghỉ để ngày mai mình lên đường để mình đi mua trâu tiếp nhưng mà đợi hoài không thấy ai mang đồ ăn ra người vô người tới người qua người lại nó cũng bắt đầu thưa d ầ n kỳ vậy ta sao mà n g ộ vậy trời sao mà đám dỗ đóng quải n h ư mà kỳ vậy thì có một cái ông ở trong nhóm lúc này ông mắc tè quá ông mới đi vào một cái bên vách ở những chỗ hông nhà đó để ông tìm chỗ xả và lúc mà đi xong trên đường quay về ông có ngang qua cái nhà bếp ông nghe rõ ràng tiếng ở bên trong mọi người đang nấu ăn và tán chuyện rất là vui luôn nhưng tại sao lâu quá vậy ông mới lén lút ô n g nhìn coi là mọi người đang làm cái gì ở trong đó nấu cái món gì ông mới lấy tay các bạn ông vén cái bách lá ra ô n g nhìn vô trong á thì ông hết hồn tại chỗ luôn mặt n ó xanh lè xanh lét tại vì bên trong đó không phải là người đang đứng mà là mười mấy con quỷ mặt của nó bự giống như là một cái mâm vậy đó con mắt nó rất là to có sừng nha răng nanh và cái lưỡi nó dài thòn luôn nó đang dùng cái đầu của nó nó đập liên tục lên trên cái tấm thớt và tạo ra cái âm thanh hồi nãy giờ mà tất cả mọi người ngoài kia nghe được thôi xong rồi ông biết tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa rồi đứng hình một lúc mà ông mới hoàng hồn ông vội vàng chạy ra và thông báo với mọi người thì ông trưởng nhóm nói bây giờ á chạy á, thì khó lòng mà thoát vừa dứt câu là cái đám quỷ bên trong nó ào ra liền khi này nè một sống hai chết thôi chạy là chạy không nổi rồi cho nên hai nhóm cầm những cái đồ mà mình mang theo đó sáp đá cà về mấy con quỷ luôn đánh quá trời đánh luôn các bạn nó tạo ra một cái cuộc hỗn chiến á cho đến một hồi sau khi mà cơ thể của những cái người còn sống này nè cảm giác là nó đau quá nó đau mà nó kỹ là nó bầm dập hết trơn luôn tất cả mọi người không ai trụ được nổi trơn nằm sống xài dưới đất như vậy đó và ngay khi này mọi người nhìn thấy là cái ông lão râu tóc bạc phơ b ằ n g nãy ông đón khách đó, ông ấy đi vào trong một cách rất là chậm rãi và ông kêu nè tỉnh dậy đi trời sáng rồi đó vừa dứt câu nhóm người gia đình của em hè này tỉnh dậy nha mặt trời đúng là lên thiệt và cái khung cảnh ban nãy biến mất hoàn toàn luôn kể cả cái ngôi nhà hôm qua mình vừa nhìn thấy cả cái bàn tiệc mà mình ngồi ăn cả những cái người đi qua đi lại không còn bất kỳ một ai và mọi người đang nằm trên một khu đất trống hay nói chính xác hơn á là xung quanh chỉ toàn có mộ thôi các bạn rõ ràng là nằm trong một cái nghĩa địa khung cảnh từ hôm qua đến giờ hoàn toàn là do quỷ dựng lên để mà triều đùa nhóm người nhà của em hè và khi mọi người tỉnh dậy bình tâm lại rồi ổn định lại cái tâm lý á sợ thì rất là sợ nhưng mà giờ lỡ đi giữa đường phải đi tiếp thôi chứ sao công việc m u a sinh mà mua cưỡi trâu về nhà mọi người rất là ám ảnh bởi câu chuyện này cho nên về sau á sẽ cử một cái nhóm khác đi mua trâu chứ nhóm này tuyệt nhiên có cho tiền cũng không có dám đi thêm bất cứ một lần nào nữa và đến đây là kết thúc sự kiện thứ nhất qua đến sự kiện thứ hai như nguyện có nhắc ở đầu video đó gia đình của em là những người mà khai hoang đất cho nên là mọi người bà con dòng họ là đều quay quần ở cạnh nhau và tạo thành một cái khu xóm nhân vật chính của sự kiện này chính là người cậu của em tên là cậu an cậu an thì nhỏ đến giờ cậu hiền lắm tính nết rất là dễ thương và mọi người trong xóm ai cũng yêu quý cậu ở t r ê n thậm chí đến lúc cậu lấy vợ đó tính cậu vẫn vậy à nhưng mà có một điểm nha nếu mà ai động tới vợ của cậu á là cậu sẽ đổi tánh liền cậu rất là thương em hè lúc mà em còn nhỏ thì ba em hay đi làm xa dữ lắm em rất là thích ba nhưng mà không có gọi được nên là em có nói với cậu á là cậu cậu cậu cho con gọi cậu bằng ba nha thì cậu mới nói là thôi con gọi là tía đi tía là một cái từ gọi ba nhưng mà ở dưới miền tây tại vì bây giờ nếu mà con kêu vậy đó thì là nó bị trùng với ba con giờ con kêu tía đi từ đó em hè này gọi cậu an bằng tía luôn cậu dễ thương lắm bị con cái là sợ vợ thôi đội vợ lên đầu luôn đó làm bao nhiêu tiền là đưa vợ hết tới nỗi mà đi uống cà phê còn phải xin bả năm n g à n chứ không có tiền trái ngược lại với cậu an bà vợ trời ơi đất hở dữ lắm làm biến nè đánh số nè nhiều lúc mọi người thấy mà tội cậu an luôn á cậu đi làm về mà bả không chừa đồ ăn gì ở cậu hết trơn thì cậu cũng l à m lũi vậy cậu chiên vài con khô cậu ăn tuyệt đối là không có phàn nàn gì hết trơn nha và cứ sống yên ổn đến tầm khoảng ba bốn năm thì do cậu có xích mích với lại bà ngoại cho nên là em hề em cũng ít ra chơi với cậu đó nhưng mà cậu vẫn rất là thương em như trước tình cảm hoàn toàn là nó không có nó không có say xuyển gì hết và có một cái bữa nọ cãi nhau ôm trời không biết vì liên quan tới cái chuyện gì nhưng mà cậu có nói với bà ngoại một câu á là chừng nữa má chết con không đi nắm ma nữa đâu sau câu này thì sự kiện tâm linh bắt đầu có một cái buổi chiều xuống cậu phải đi ra sông để mà sửa cái đường ống á do dưới quê thì các bạn biết là sẽ bơm ống à, bơm nước trực tiếp từ dưới sông lên và sử dụng đường ống mà để lâu ngày thì là đất nó trôi vào các bạn nó sẽ bị nghẹt cái ống đó không có bơm được cho nên là buộc lòng cậu phải nhảy xuống dưới để mà cậu sửa thường đi là sẽ có hai người một người sửa mà một người đứng ở trên bò để mà canh chừng đề phòng là có cái chuyện bất trắc gì xảy ra thì còn xử lý kịp nhưng mà hôm đó bà vợ đúng lý ra là thông thường bà sẽ đi theo cậu nghe nhưng bà không đi bà kêu cậu điên mình đi cậu cũng bình thường thôi thương vợ mà chắc nghĩ là vợ mệt hoặc là các kiểu trong lúc mà cậu nhảy xuống sông á cậu đang lặn g chính cậu kể lại cậu có một cái cảm giác giống như là ai đang quậy nước gần cậu nghe cậu mới ngồi lên để xem rõ thì chính cậu nhìn thấy có sáu đứa con nít ở đâu không biết nó lạ mặt lắm nó là nó tắm xung quanh cậu gì nè và đặc biệt là cậu nhìn nhìn không có thấy mặt mấy đứa con nít này tụi nó nói á cậu ơi lại đây là đi tắm chung nè tắm chung với tụi con nè thì cậu an mới trả lời tụi bay chơi chơi đi tao đang mừng công chuyện rồi làm xong rồi tao chơi tụi bay sao nhưng đám đó không nghe nha nó chạy lại chỗ cậu an nó bơi về phía cậu an đứa thì nắm tay đứa thì leo lên vai đứa thì giật chân và cuối cùng mấy đứa này nè cố gắng là nhảy lên trên đầu của cậu nha n h ấ n cái đầu dìm xuống dưới nước và lúc đó cậu kêu á sau đ ứ a con nít rất là nhỏ thôi nhưng mà nó khỏe dữ lắm nó rất là mạnh luôn cậu vùng vẫy cậu làm hết sức nhưng chơi không lại tụi nó c á c b ạ n và tưởng đâu cậu chết ngay lúc này rồi đó tại vì cái bụng uống nước quá trời、rồi. thở không nổi sắp là tắt thở tới nơi rồi đó thì may mắn một cái là ở trên nhà chị họ là con của cậu không biết có cái chuyện gì mà chỉ chạy ra xong mà chỉ kêu á ba ơi ba ba ơi ba ơi ba nghe tiếng con gái mình gọi lập tức là cậu dùng hết sức bình sinh nha cậu vọt thẳng lên được mặt nước cuối cùng may mắn là giữ được cái mạng sống lần đầu tiên cậu biết là mình bị ma da kéo chân lần thứ hai là cậu xém chết nha bởi đó là cậu cậu ăn cậu đi nhậu xỉnh về lắm rồi thường tánh của cậu á nhậu xong là cậu sẽ về tìm chỗ để mà ngủ nhưng không hiểu sao lần đó ai xua ai khiến cậu á cậu đi ra xong cậu tắm và cái chỗ cậu tắm thì nước nó không sâu đâu tầm ngang ngược của người lớn thôi nó là kiểu dưới quê em thường em quê em hè đó nó sẽ có những cái đường nước để dẫn nước vào ruộng thì người ta sẽ đào giống như kiểu đào cái ao vậy đó các bạn đặt cái máy bơm ở trong cái rãnh nước đó và đang tắm như bình thường thì cậu lại thấy sáu đứa con nít đi lại để mà tắm chung một lần nữa m à n một cảnh hai nó leo lên người cậu như lần trước và lần này không có may mắn như vậy đâu nha cậu cảm giác nó nghẹt thở không thở được nữa rồi một hai giây nữa thôi là chắc chắn là cậu chết luôn đó thì tự nhiên cậu nhìn thấy từ dưới đáy sông dưới cái đáy đ ã n h nước có một cái ông lão nào đó râu tóc bạc phơ à cười với cậu sau đó dùng tay đẩy một cái lập tức là cậu g ă n g trở lại trên mặt nước nhìn qua nhìn lại sáu đứa con nít cùng với ông lão kia biến mất t i ê u rồi và cậu biết sáu con ma da này nó lại muốn hại cậu và cái người ở bên dưới có thể là dòng họ tổ tiên gì đó của mình người ta cứu mình lần thứ hai khỏi phải nói rồi rất là sợ luôn khi mà leo được l ê n bờ lập tức là cậu chạy về nhà tuy nhiên trên đường thì có gặp mẹ con của em hà cũng đang tắm thì mọi người có hỏi là anh an ơi có vụ gì mà anh mà mà mà mà, mà anh chạy giữa mặt anh thất thần dữ vậy thì cậu em mà cậu mới kể lại là ừ cậu gặp vậy, vậy vậy vậy đó nghe xong thì lo lắng lắm mẹ của hà mới nói là trời ơi anh làm ơn đi anh đừng có tắm xong nữa đây là lần thứ hai nó định nhấn nước anh rồi đó lúc mà cậu đi về mẹ của hà lập tức đi qua nhà của bà ngoại nha Kể hết cho bà ngoại nghe Thì chắc thứ tóc cái cứu cậu Cái bạc ngoại ngoại đoán cái mà hai, cái ông lão bà bà mà, mà mà, mà người An lần ông râu và sau đó thì mọi chuyện cũng bình thường không có vấn đề gì xảy ra hết sống yên biển lặng cho đến tầm khoảng một năm sau lần thứ ba cậu bị ma gia bắt hồ nhưng n lần này khác với hai lần trước là nó thành công chiều hôm đó cậu đi đám dỗ về không biết ở đâu á thì có nhọc xỉnh nha cậu có ghé vào trong cái sân bóng chuyền phía sau nhà của em hè để mà coi lúc đó có em hè nữa thì hai cậu cháu ngồi nói chuyện rất là vui vẻ và rất là bình thường thì cậu kêu á, là thôi cậu về cậu ngủ nha sáng giờ cậu xỉnh quá à, không về để mở bay la tao nữa vậy là cậu về còn em hè thì em chạy đi chơi với bạn cũng các cái bến sông nó không có xa đâu chưa tầm khoảng chưa đựng tiếng đồng hồ nữa thì có cái bà kia bà đi bán dạo á bà ngang qua chỗ nhóm của em hè thì bà nói em hè ê nhỏ kia cậu mày té xong chết rồi kìa mày về đằng đẵng mày coi đi lúc đó em nghĩ trong đầu á bà này bà nói khùng nó điên gì hết trời cậu tôi mới đó tôi mới thấy ông về nhà ngủ tôi lại đây chưa nóng đít nữa nó khùng khùng điên điên cái gì vậy xui xui u i u i tuy nhiên khi em nhìn ra đường á em nghe tất cả mọi người hô hoáng là ông hai ông hai ông té xong rồi kìa ông hai ông té xong rồi kìa lập tức là em chạy lại em thấy mọi người chạy ù xuống sông mười mấy thanh niên trong cái sân bóng chuyền nhảy xuống mò trong khi chỗ đó cái ao nó không có tới một trăm mét vuông đâu các bạn thì lúc này em mới biết là cậu của em té xuống sông thiệt rồi và b ạ n s ớ m xét nhà cậu là người nhìn thấy cậu bị chúi xuống nước giống như theo cái một cái tư thế ấy, là mình từ trên bờ mình nhảy xuống nhau nhưng nếu mà nhảy như vậy là rõ ràng nó có chủ đích đúng không hai cái chân của mình nó sẽ nổi trên mặt nước như vậy nè nhưng không cậu té xuống theo cái tư thế là cái đầu cậu c h u ố i xéo xuống hai cái chân cậu chỏng lên trên giống như kiểu là có ai đó đang nắm đầu nắm tay nắm cổ của cậu d i ự t xuống chứ không phải là hoàn toàn cậu chủ động đâu lúc này mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó là nghi nghi trong đầu kiểu gì là không liên quan tới tâm linh rồi nhưng việc đầu tiên là phải tìm được cậu trước và khỏi phải nói hè hoảng lắm các bạn khóc bù l ô bù loa và ở trên bờ á, nhìn thấy đúng là cái đôi dép của cậu mình mười phút đồng hồ trôi qua mười mấy người thợ lặn g nhưng không tìm thấy xác của cậu đâu hết khi này nè có một cái ông ông đứng trên bờ ông quan sát nãy giờ ô n g là người chuyên gia trục xác chết đuối nha nhưng mà ô n g nghĩ á mười mấy người không l ẽ trong một cái hồ nhỏ xíu mà không tìm được hay là sao và khi mà chứng kiến ông biết chắc chắn rồi thôi xong rồi kiểu gì đích thân ô n g phải ra tay tại vì các bạn biết những cái người mà người ta làm cái nghề đó đó cái khả năng tâm linh của người ta rất là đặc biệt và cái số người ta nó lạ lùng lắm các bạn quả nhiên là như vậy nha ổng vừa xuống một cái chưa đầy ba mươi giây nữa lặn một phát một thôi là kéo được s á t của cậu an lên và em hè em đứng bên kia đường em nhìn qua em thấy là s á t của cậu mình nó tím tái hết trơn rồi bụng thì trương to lên do uống quá nhiều nước mà và hàng xóm những cái người mà ta biết chuyện á là người ta không cho thân nhân lại gần nếu mà lại gần thì s á t chết sẽ bị chảy máu thất khiếu cho nên l à e mẹ em đứng ở bên đây nhưng mà cậu út của em thấy anh của mình bị như vậy không có kìm nổi đâu chạy lại s ó c cái xác lên giống như là để cho nước nó trào ra nói chung là làm đủ mọi cách với cái hy vọng là sẽ cứu sống được anh mình và khi mà nghe mọi người kể biết chắc chắn vụ việc này có liên quan tới tâm linh cho nên là vừa chạy vừa kêu tên để mà mong tụ về đủ hồn phách của những cái của cái người bị nạn này nè thôi bây giờ hồn phách còn xung quanh đây thì có thể tụ vào xác may mắn cứu được thì l à cứu mọi người ở trong xóm nhìn qua thì biết là không thể cứu rồi các bạn chết rồi làm sao cứu được nữa nhưng mà thôi trước cái tình cảnh đó gia đình người ta cũng đang trong cái lúc bối rối người ta cũng sẽ làm hết hết những cái gì trong cái khả năng người ta thôi nên là hàng xóm cũng như vậy ha cũng dùng đủ các cách nào là dùng cái khạp da bò hơ nóng lăn hết người k h i ê n cậu chạy bảy vòng lên xuống k ê u hồn k ê u vía xuống sông t h ấ p hương xin là b o n g vía ở dưới đó lấy hồn lấy t h á c h của cậu thì trả lại cho cậu đi xin thủ công thổ địa là tìm hồn d ù m nhưng mà máu từ thi thể nó vẫn chảy ra càng ngày cái s á n g nó càng tím tái lại và cái khung cảnh này nè em hè không bao giờ em quen được năm đó em chín tuổi nha em chưa có biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào đâu em không có cảm xúc gì hết nhưng không hiểu sao nước mắt của em nó không ngừng chảy ra và bà ngoại cũng chứng kiến y hệt như em ngoại thất thần đứng nhìn xác con mình ngoại khóc rất nhiều và sau đó là bà đơ luôn được cái sự căng d ặ n của người lớn em hè em gọi thông báo cho mọi người ở xa đó thì ai cũng sốc khi mà nhận cái thông tin như vậy cậu ra đi ai cũng tiếc và lúc mà đem về nhà máu từ miệng của cậu vẫn chảy ra nha mà có một cái điểm này làm cho gia đình của em h à tức dữ lắm là bà vợ bà không có để ý đâu chồng mình chết giống như là một cái chuyện d ư ỡ n g dưng với bà ấy vậy đó chính ba của em h à là người ngồi lau tưng dòng máu trao từ miệng của cậu an cho đến lúc mà liệm cậu bà quan tài luôn đó đám tang của cậu cái bà vợ bà quá đáng tới nổi là không cho ai cúng kiến không một câu kinh không một câu kệ lúc mà sống thì cậu an theo đạo cao đài người trong đạo đến ngỏ ý là sẽ lo tan sự cho cậu thì bà đuổi về hết bà nói là cái di nguyện của cậu em là khi chết là sẽ cúng tại đạo phật vậy mà không thỉnh thầy về tụng luôn nếu mà nói về sớm thỉnh thầy về tụng đi từ lúc cậu mất đến lúc mà mãn t a n cậu không có được ai hộ niệm hết trơn không một tiếng chuông mỏ bạn cũng không thỉnh thầy về để mà vớt v o n g cho cậu nữa tại vì đa phần những cái người mà chết dưới sông như vậy hồn ví i người ta chắc chắn là khả năng cao là ta bị giữ dưới rồi và người ta không có về nhà được phải mời thầy tới để mà làm một cái lễ gọi là kiểu hồn đó nói chung hết thuốc nói hết thuốc cố với bà này luôn và sau đó một thời gian nha các bạn có một cái người trong họ nằm mơ thấy cậu đi lên đi xuống mà không có vào nhà được thì người này nào mới hỏi ủa sao sao mà không vào nhà đi tự nhiên thấy cứ đi lên đi xuống đi lên đi xuống trong xóm hoài vậy thì cậu mới kêu á là chị ơi chị thấy nhà em đâu không chị chỉ cho em với em không tìm được đường về nhà các bạn nghe thương không kết thúc cậu nói đó người nằm mơ người ta giật mình tỉnh dậy nha người ta cảm giác là bây giờ phải báo cho bà vợ biết rồi xong rồi người ta qua người ta kêu á người ta kể rất là thành tâm luôn khuyên là thôi giờ phải làm cái lễ cho nó vào nhà đi chứ để giờ nó thành nó chết là nó cô hồn nó vất vưởng như vậy á trời ơ sao mà sao mà nở thì bà vợ bà nói như vậy nè các bạn thôi chết là hết thành ma thành quỷ gì không liên quan tới tôi coi như là nó nói là nghĩa tử là nghĩa tận đúng không đây là kiểu không biết dùng cái từ nào để diễn tả về cái người phụ nữ này luôn mà không phải chỉ riêng về cái bà hàng xóm ở n m ơ thấy đâu n h e chính mẹ của em hè rất là nhiều lần nằm mơ thấy anh trai của mình đứng trước nhà của cô cũng là nhà thờ gia tiên cậu nói chuyện với cô mà giọng cậu buồn lắm mày ơi mày nói với má là cho tao xin lỗi má nha tao có lỗi với má nhiều lắm nhưng mà bây giờ tao chưa về nhà được đâu nghe xong thì ba máu sáu cơn rất là giận luôn nhưng mà thôi cậu là người có gia đình tất cả những cái chuyện mà quyền sinh quyền s á t về cái cách cúng bá như thế nào bà mợ là người hoàn toàn có quyền quyết định 100% ở ngoài ai nói gì thì cũng đâu có can thiệp được đâu các bạn và càng tức hơn nữa khi các bạn biết lý do tại sao mà cậu mất hơn cũng là do bà vợ của cậu á lúc mà hỏi bản sao mà để cậu xuống xong trong khi biết là cậu nhậu từ sáng tới giờ đám dỗ mà cậu sỉnh rồi thì b à mới kêu á là trời đ ó ơi ô n g đi nhúng cái ẩu gà để coi trứng nào hư thì bỏ trứng nào bình thường thì để lại cho g à nhưng mà mọi người trong xóm lại nói khác nha mọi người kêu là thấy cậu đang ngủ xong rồi bà này n ằ m b à mới kêu cậu đi hái bông điên điển cho bà ăn anh d ậ y hái bông điên điển em thèm bông điên điển quá thì các bạn cũng nghe nguyễn kể rồi tính cậu rất là thương vợ luôn cậu mợ mà nói thèm á là cậu đi liền và đó là việc cuối cùng mà cậu làm cho bả đến giờ cũng mười một năm rồi các bạn chưa bao giờ thấy bả có cảm giác là hối lỗi hoặc là b à cảm thấy b à có chính vì tại bả mà chồng bả ra đi bà vẫn sống rất là ung dung vẫn sống rất là nhỡn nhơ và giống như kiểu có chết này sống á chả liên quan tới bả cũng không phải là chuyện của bả hay nói trắng ra là bả không yêu tuy nhiên theo em hè nói là cách đây khoảng tầm một năm mẹ của em hè có nằm một giấc chim bao thấy cậu an ha cậu nói là cậu đang ở cùng bà ngoại trong cái ngôi chùa gần nhà của em hè thì có lẽ là sau khi bà ngoại mất đó là bà ngoại đã tha thứ cho cậu rồi và ông bà ở trên cũng đã tha lỗi cho cậu nhưng mà em hè chắc chắn là tới thời điểm mà cậu về với gia tiên rồi thì cậu vẫn chưa vào được trong chính cái ngôi nhà của mình có một cái điều rất là tiếc nuối mà em hè em kêu á gia đình của em xung quanh nha người trong dòng họ là ai cũng có con có cháu mỗi lần tết về đó xâm hợp vui vẻ rất là đông đúc luôn chỉ tiếc là thiếu m ỗ i cậu an và bà ngoại mà thôi và nói về sáu con mai a mà đã lôi cậu an đi các bạn có một con mai a trong đó là em hè em nghe được á do mọi người xung quanh đều cùng một xóm xuồng g h đậu chung có một cái chỗ đó trên cái bến sông ha thì có một cái nhà kia cũng là dòng họ v à gia đình của em hè thôi hai người vợ chồng đ ẻ được hai đứa con trai nhưng mà dạng giống như kiểu là bên trọng bên khinh vậy đó thương đứa em hơn mà ô n g thương đứa anh và có một cái lần khi mà ông ba của hai đứa đó đi bắt cá về thì có bắt được thêm một cái con rắn bông súng các bạn đặc tính con rắn này nó rất là hiền cho nên hồi xưa dưới quê em hay bắt con rắn đó mài răng nó xong cho con nít chơi thì ba của hai đứa trẻ này cũng làm như vậy nhưng ông về ông đem cho đứa em mà ông không cho đứa anh thì con nít mà các bạn nó thấy kiểu tại sao lại phân biệt đối xử như vậy mặc dù nó không có biết gọi tên cái này là cái gì nhưng nó cảm giác nó tuổi thân chứ nó mới hỏi ba nó là sao ba ba ba ba ba giấu ba không cho con mà ba cho em không vậy thì ông ba mới trả lời là t a bắt được có ô n con thôi mày lớn rồi mày nhường cho em mày chơi đi còn mày kêu tao giấu hả không tin á thì mày xuống xuồng mày coi tao còn con nào trên đó không có thì mày lên đây nè mày muốn gì tao cũng cho hết mà câu đó là ông nói bâng quơ thôi các bạn bà tưởng là con sẽ hiểu nha bà không có đòi hỏi gì nữa nhưng mà ngờ đâu thằng nhỏ nó làm thiệt nó leo xuống sông nó lên cái xuồng để nó coi coi là còn con rắn bông súng nào không cái xuồng thì cột ở dưới sông thằng nhỏ mới tầm sáu bảy tuổi à leo lên không biết như thế nào mà nó té xuống cái xuồng nó bị ú p ngược lại và kết quả là thằng nhỏ chìm thẳng xuống luôn các bạn cả nhà lúc đó lo đi làm không ai để ý tưởng là nó chạy nó chơi xong rồi tới chạng bạn đó không thấy nó về ăn cơm nên là mới đi tìm nha hỏi từ lớn tới nhỏ không ai thấy thằng con đâu hết, nên là mới táo hỏa lên bà của nó mới kêu mẹ là bây giờ mày chạy vào bếp mày nhìn vào trong cái lò của ông táo coi coi có dấu chân con nít này không nếu mà có là nó té xong rồi đó mẹ thằng cu nghe lời chạy từ nhà trên vào nhà dưới nhìn ngay chỗ cái lò trời ơi táo hỏa tâm tinh thấy rõ ràng có dấu chân con nít ngay cái lò của ông táo đó bà té xỉu ngay tại chỗ lúc này gia đình hô hoáng làng s ớ m chạy xuống sông để mà tìm xuống thì thấy là cái xuồng lật lại rồi thôi xong xong xong rồi đó mọi người là lặn xuống mò gặp cái xác của thằng cu này vớt lên thì dễ hơn là xác của cậu an ha nó nằm cách tầm khoảng hai mươi mấy mét và lúc à, tính từ vị trí cái xuồng đó và lúc mà k h i ê n lên mẹ nó không kìm được mà chạy lại ôm con thì giống như cậu an thôi lập tức máu từ thất khiếu chảy ra rất là nhiều và đây là nguồn gốc của một trong sáu cái bông ma da dưới cái đoạn sông kia còn năm người còn lại đó năm vong còn lại thì em hè em kêu là em không có nghe ai nhắc đến nên không biết chính xác là nó xuất hiện từ khi nào nữa và có một cái đoạn mà em giải thích nha vì ông táo mà giữ cái dấu chân á em nghe mẹ và những cái người cao niên trong trong xóm kể lại là hồi xưa nhà có con nít là ông táo ô n g sẽ hay coi chừng d i ù m nếu mà ở trong nhà thôi nha còn ra ngoài lỡ có té xong á thì ô n g sẽ để lại cái dấu chân cho người nhà biết mà đi tìm theo dân gian từng vùng miền không biết chính xác có phải là như vậy không không phải là vùng nào nó cũng giống nhau đâu nha nhưng riêng vùng của em thì người cao niên nói lại là như thế và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất qua đến câu chuyện lớn thứ hai đây là một câu chuyện của em tùng sinh năm 1996 h i ệ n tại đang làm việc tại quận bảy ha gửi về cho nguyễn nguyễn và em có nói đó bản thân em không phải là một người quá là tin và tâm linh đâu cho đến khi em trực tiếp chứng kiến ba bốn sự vụ như sau cái sự vụ đầu tiên á không biết này không phải là chuyện ma là chuyện hài đội các bạn nhưng mà thôi mình sẽ cố gắng kể mọi người gửi insert mình kể như vậy ha cái sự vụ đầu tiên nó bắt nguồn từ cái lúc mà mọi người đang ngồi tám chuyện cùng với nhau có em tùng nè, xong rồi một số những cái người nữa người anh lớn rồi mọi người có nhắc về cái vấn đề là cầu cơ xin số đề này kia thì có một người trong nhóm kêu á là tao tuần xin số đề rồi nào bằng cái cách là các bạn biết người ta sẽ lấy một cái quả trứng gà không xong rồi một cái tấm kính hoặc là một cái vật gì đó bằng phẳng vẽ lên trên đó những cái chữ số và hình vẽ nó giống như là cái bàn phím điện thoại mình ngày xưa vậy đó điện thoại、uh, nút bấm á vẽ vẽ lên xong rồi vừa cầu vừa khấn vừa xin lăn cái trứng gà qua tất cả những cái chỗ đó nếu mà cái chỗ nào cái số nào nghe cái trứng gà mà nó đứng thẳng lên á từ đầu nó dựng đứng lên á thì rõ ràng là vong người ta đang cho cái số đó thì nghe kể gì đâu có ai tin đâu các bạn mà chính bản thân em tùng nè em cũng kêu á trời làm sao được m ặ t phẳng làm sao mà trứng đứng lên được thì có một cái người anh anh này tên là anh hải anh kêu là mày không tin á thì mày đi cùng tao đi đi cùng tao giờ cả đám mình đi nè không biết làm sao á sung dữ lắm nha nguyên đám m ấ y rủ nhau ra chợ mua một cái v ỉ trứng gà như vậy nè xong rồi n h a n đèn các kiểu và ông hải ô n g cũng làm một cái bàn cơ vậy ha lấy tấm kính ra rỗng v ẽ abc các kiểu cuối cùng tập trung tại một cái khu đất hoang nằm phía sau nhà của bạn em tùng ngay chỗ cái sau lưng của bệnh viện đa khoa quận bảy đó thì trong khu đất này có một căn nhà hoang bày đồ đó ra cúng kiến các thứ rồi vái lại các kiểu cứ rà rà rà rà rà cái trứng lên trên trên trên cái tấm kính đó các bạn cả tiếng đồng hồ hơn không có chuyện gì xảy ra hết cái trứng nó vẫn nằm lăn lóc ở đó thôi em nghĩ trong đầu má tụi này xạo rồi làm gì có chuyện mà tâm linh rồi ma quỷ gì ở đây em mới chửi á tụi b a bị ảo giác hả tụi b a ảo hay gì vậy cái trứng gà làm sao mà nó có thể tự dựng đứng lên được vừa nói với câu chính mắt em thấy cái trứng nó dựng đứng thiệt nha các bạn thôi xong rồi đó giữa cảnh màn trời chiếu đất nó đêm hôm nó khuya khoắt kế bên một cái căn nhà hoang em bắt đầu là em sợ em lạnh sống l ư n g n h a và em nhớ là tất cả những cái câu chuyện tâm linh ma quỷ vong nhập rồi các kiểu em sợ quá t r ờ i sợ rồi bắt đầu là em đọc kinh năm ô dễ phật năm ô dễ phật năm ô dễ phật năm ô dễ phật đọc quá đọc luôn xong cái người đứng kế bên em á quay qua tát đầu em một cái mày điên h a đờ mơ mày đi cầu cơ gọi vong lên mà mày đọc kinh ông nội tao cũng không dám nhập vô nữa mày k h ô n g á m à y nín đi chửi quá trời chửi luôn các bạn thì em n à y em nghĩ là đúng thiệt ta đang gọi vong lên mà ba đọc kinh thì ai hôm nổi bông nào mà người ta dám vô nhưng một hồi cái quả trứng đó đó nó vẫn tiếp tục nó dựng đứng em nhớ chính xác con số là chín tám sáu rà các kiểu xong x ô i rồi thì mọi người dặn là phải đập bỏ cái quả trứng gà đó nha không hiểu sao chính tay em là người đập luôn nhưng mà đập một chục lần nó không vỡ tới cái lúc vỡ đó, thì nó thúi dữ lắm nó thúi một cách kinh hoàng luôn trong khi cái trứng nó đâu có bị hư đâu tuy nhiên ngày hôm sau mọi người trong cái tâm thế là háo hức rồi vô số rồi số vô rồi số vô rồi thì chiều ra t r ự t lớp các bạn nhưng nó t r ự t ngộ lắm nha nó đúng được số chín còn hai số s a u á là nó không đúng với người kiểu lúc đầu là, là người ta cho được số đầu tiên phải không nhưng mà sau đó ông nội này ông đọc kinh nên là người ta cho hai số s a u nó bị l ệ c h là như vậy và đó là kết thúc câu chuyện đầu tiên qua đến câu chuyện thứ hai chuyện này cũng mắc cười dữ lắm nè vẫn tiếp tục là đi x i n số nhưng đ ị a điểm thay đổi n h a ngay chỗ quốc lộ năm mươi bình chánh và đội hình thần số học lần này là có thêm cả một cái ông ông đó là ô n g bị cục c h â n ô n g còn có một một tứ chi là còn có ba、à. và ông phải đeo một cái chân giả ông này gọi là trùm đề luôn các bạn ô n g rất là đam mê thì mọi người sinh số trong một cái khu đất hoang nằm gần nghĩa trang đa phước chỗ đó thì có một cái người chết treo cổ mà người ta phải chặt luôn cái cây mà mà mà ông ông ông ông kia ông dùng cái thòng lọng ông m ắ c lên trên đó đó giống như lần trước thôi cũng khấn vái nhưng mà mãi không thấy cái hiện tượng gì xảy ra hết trơn sao mà ông cụt chân á ông ấy mạnh miệng kêu vậy nè má nè chết rồi mà sao mà ông cho ta số đi đằng nào thì đờ mờ chết cũng chết rồi người ta xin cho người ta trúng ngoẻ đi nó trúng người ta trả lễ cho ăn ở đó ông sĩ diện trời xin số mà không được cái r ũ a vong vậy luôn vừa mới dứt lời không biết chim ở đâu đó, các bạn nó bay tới mà nó chết nó r ư ớ t lợp l ợ p lợp lợp l ợ p lên đầu của những cái người này nè khỏi nói rồi sợ quá sợ rồi tâm linh là hiển thị trước mắt luôn ta nói co giò bỏ chạy và trong cái nhóm đó em tùng là cái người trẻ khỏe nhất trời đất ơi em chạy em vắt giòn của em chạy lúc đầu em thấy nha là em đang dẫn đầu đoàn chạy tháo ra bên ngoài Giây trước giây sau vừa mới quay qua lại một cái em thấy cái ông cụt chân á trời bốn ch bốn chi còn có ba chi mà chạy vượt lên trên mặt của em tùng luôn quay qua quay lại thấy ô n g trước mặt rồi mà ổng chạy tới n ổ i nha đến một cái khúc ô n g bị v ấ p hay sao đó ô n g rớt cái chân giả của ô n g ra nhưng ô n g vẫn tiếp tục ô n g nhảy lò cò ô n g nhảy thiệt á nó giống như con quỷ giống như con quỷ một giò vậy đó mà ô n g nhảy rất là nhanh rồi các bạn ô n g chạy cực kỳ là lẹ luôn m i ễ n thì vừa chửi người ta xong đến khi mà người ta lên rồi là người chạy đầu tiên đó là kết thúc cái lần thứ hai qua đến lần thứ ba này nè. lần này là đi xe n số ở một cái bãi xe bỏ hoang xung quanh cái bãi xe đó toàn là sông ngồi bụi rộng mà tùm lum hết trơn á chỗ đó thì nó có một cái miếu thò của một cái người chết đuối lúc đó em còn nhớ nha ở trong cái miếu á là tên nạn nhân được ghi là nguyễn thị abc sinh năm 1993 và lúc mà bước tới nơi thì cái không khí chỗ đó nó lạnh dữ lắm các bạn nó âm u nó ghê lắm đã về cái miếu á nó nằm còn sát cái mé sông nữa chứ khi này trong đầu của em tùng nghĩ có khi nào má ơi đang ngồi mà ai lôi mình xuống nước thì chắc là mình l i ệ m luôn chứ sống xong nổi nữa tuy nhiên cái buổi cầu cơ đó vẫn tiếp tục diễn ra tuy nhiên cách thức nó không có giống với hai lần trước lần này là dùng giấy a 4 cắt làm bốn phần sau đó ngâm vào trong rượu rồi dùng cái mảnh giấy đó các bạn hơ lên trên cái cây đèn cày thì nó sẽ hiện số lên trên đó có một cái người bạn của tùng tên là thiện trời tên thiện mà sao làm những cái chuyện này nó không được thiện lắm ha thiện này nè nó ngồi nó gồng cả buổi trời luôn nhưng không được không có cái số nào hết trơn thì cô tùng nó không tò mò lắm nó kêu ê ê mà chỉ thôi coi để ta làm thử coi và tùng có thú nhận trong email đây là một cái trải nghiệm ngu ngốc nhất cuộc đời của em tại vì lúc mà em bái lại xong nha em cũng nhúng giấy vào rượu nè rồi hơ đâu khoảng tầm mười lăm phút thì trên cái m ạ n g giấy đó xuất hiện toàn là hình mặt người đầu lâu rất là thấy ghê và em cảm giác là cái tờ giấy đang cầm nó cực kỳ là nặng giống như kiểu là cầm cục đá vậy đó và sau một hồi tự nhiên c em c ắ m thẳng đầu vào trong giữa cái miếu luôn các bạn đang ngồi bình thường vậy đó lao đầu thẳng vào cái miếu luôn giống như có ai phía sau lưng em đẩy vậy đó không biết là vô tình hay cố ý mà cái tờ giấy khi nãy em cầm tự nhiên nó cháy đen t u ơ i luôn và cái tàn em nhìn được số chín một không tính của tùng ham vui là thấy tâm linh là ổng chạy theo để coi coi tò mò vậy thôi chứ em không có đam mê đánh bài không có đam mê cờ bạc ha cái người bạn của em thì có đánh và lần đó trúng thiệt các bạn trúng mấy t r ụ c triệu lận rất là lớn luôn và sau lần đó thì bạn của tùng kêu là nó có đi ra mua đồ để mà nó cúng tạ lễ cho thằng ta thì giữa đêm nó ngủ á nó thấy có một cái cô gái mặc bộ đồ cái màu áo y chang màu áo nó luôn ngồi kế bên cái mâm cúng lễ ngay chỗ cái cửa miếu luôn á thì chắc chắn là cái vong trong miếu rồi người ta hiện ra để mà người ta báo cho biết à tao nhận được đồ cúng của mày rồi đó và đó là lần thứ ba xin số đề qua lần thứ tư lần này là chấn động nè câu chuyện này thì nhờ một cái ông cục chân và cái ông chú của một cái người bạn tên là thiện đó làm cho một người trong đám bị nhập khởi nguồn nó cũng nói chuyện như bình thường thôi có ông cục chân luôn nha đang n g ồ i tám ngoài tám lại thì ông cục chân ông mới khoe đó tao nè với thằng chú của thằng thiện nè vừa mới trúng đề lớn các bạn tin không đi xin số đề mà thuê hẳn cái xe mười sáu chỗ để đi trời tưởng nó đi hành hương mười mấy cảnh chùa không đó tất cả những người ngồi trên xe đó đều có cái khát khao em có một cái ước an có một cái khát khao là phải trúng được cái đề lần này thì cái ông thầu á ổng nghe tin trời cái đám này tụi bay xin số đề mà cả đám vậy phải không tao chắc chắn là không bao giờ trúng làm gì có chuyện được nhưng cuối cùng về trúng thiệt các bạn cái ông thầu đề á ổng phải bán cả nhà để mà ổng trả nợ luôn mà nghe kể như vậy thì cũng ham lắm nói trắng ra là tham đó nghe tiền ai h ô n g mê tại vì đợt trước là trúng rồi cho nên là có hỏi chỗ hỏi thông tin và qua hôm sau có bốn người có em tùng nè có con thiện nè một cô nữa tên làng tèo và cái ông tên hải đó ông cục trưng ông có chỉ là cái thông tin chỗ đó là cái nghĩa địa nằm kế bên cái chùa tên là chùa phật lung linh ở ngay chỗ chợ lách tỉnh bến tre đó nhưng mà lúc mà tụi em tới cái khu vực đó kiếm hoài hỏi người ta thì dân xung quanh người ta hố biết cái chùa nào tên là chùa phật lung linh hết r ơ n lên google sệt cũng không thấy luôn thì là chạy đi chạy lại chạy đi tới chạy lui hỏi tùm lum hết trơn mệt quá trời mệt rồi đến đúng m ư giờ đêm thì ghé tạm vào một cái chỗ bán đồ chay ven đường ăn á thì phía sau cái chỗ đó có thờ tượng của quán tân bồ tát và cũng được nhiều người, người ta tới để mà ta thấp nhang thấp đèn lắm thì sau khi mà ăn xong nè các bạn cái ông hải đó không biết làm sao ai nhập ổng gì đó tự nhiên cái ổng lên xe ổng chạy ngược vô một cái con hẻm kế bên mà kêu hoài ổng không có trả lời ổng không có nói gì hết trơn cũng không biết là ổng đi đâu ổng làm gì thì mọi người thấy vậy mọi người mới chạy theo tới nơi thấy ông đang đứng trước một cái tấm bảng ghi là khu nhị tỳ của người hoa có nghĩa là nghĩa trang nha các bạn mà khổ một cái là tụi em đi từ sáng tới giờ tìm không thấy là không thấy mà ông này k ô n g biết là ổng được ai chỉ đó tự động ổng chạy xe thẳng vào chỗ này được và trước khi đi vào đó là phải đi ngang qua một cái bãi rác và lúc mà qua cái bãi rác á ánh đèn xe nó chiếu thẳng vào trong những cái ngôi mộ các bạn em tùng em kêu là em chỉ muốn quay đầu đi về thôi tại vì em tỏ lại là, là mộ người hoa người ta toàn là sơn v ô trắng nhìn nó b ạ c ngàn b ạ c ngàn rất là nhiều những cái ngôi mộ làm cho em cảm giác nó lạnh xuống lưng nó ớn lắm mà khổn cái nha là cha nội cụt chân nó là thông tin cái mộ tên gì tên dậy tên dậy đó mà không nói nằm khúc nào cả một cái khu nhựa thì nó rất là rộng kiếm làm sao mà được mà dễ cho nên bốn người trong nhóm của em chia ra làm hai bên trời ơi, vừa đi nha em biết niệm phật thôi các bạn sợ quá sợ rồi m à cái đứa đi chung với em chính là cụ tèo thằng tèo nè nó cầm theo đèn pin mini á nó soi nó soi nó rọi rọi rọi rội không biết kiểu gì mà cái đèn nó chiếu thẳng vào cái tấm hình trên bia thông tin hình ảnh ôi trời đúng rồi đúng chính là cái ngôi mộ mà ông cụt chân ông c h ĩ là và sau khi mà tìm được nha tụi em cũng đi thắp nhang xin lỗi vái lại là tụi con không có muốn làm phiền mọi người yên n g h ĩ đâu này kia nhưng mà giờ tụi con thèm đánh đề hài quá cho con số đi thì cũng bày ra cũng cúng giống như là những cái sự kiện trên vậy thôi Thì、lúc đang cúng đó các bạn thì ông nội tèo tự nhiên ông mới nói vậy nè Ây trời sao mà buồn ngủ dữ vậy ta thiện t r a i nội hải t r ả chửi mày nín mày nín dứt liền mày không có được ngủ n h a c h ứ mày phải tỉnh táo liền cho tao thiện tèo nó cũng dạ dạ dạ dạ nhưng hồi sau là nó ngủ mất tiêu luôn thậm chí là nó còn dựa đầu lên trên cái ngôi mộ của người ta nữa chứ và bên này là ba ông nội lo cúng quá là cúng luôn đâu có ai mà để ý biết thằng kia nó ngủ hay thức thì tự nhiên nghe t h ế n nó cười các bạn nó n g ẩ n đầu vậy nó cười kha khả khả khả xong rồi nó đập đầu vô cái tấm bia đến nỗi mà nó p h u n máu đầu nó chảy ra luôn nhưng mà nó vẫn tiếp tục nó đập nha giống như kiểu là nó không biết đau hay sao đó và khỏi nói là thấy cảnh tượng này biết trăm phần trăm là mày bị nhập rồi tụi em ấy chạy lại cản thằng này nhưng mà nó mạnh lắm nó mạnh một cách rất là kỳ cục và quán q u ý ế quá đi nên là em tùng em nhớ tới mấy cái phim ma mấy phim lâm chánh anh cung thi ngày xưa mà có dùng nước tiểu đó để mà mà, mà mà mà mà mà mà mà trị tà ma mà những cái người mà bị vong nhập em bạch quần tại chỗ em đái tức là xin lỗi nha em viết sao mình kể lại như vậy em đái thẳng lên trên đầu của con tèo luôn trời ơi đái ra một cái nó nằm xuống nó ngồi nó giục nó xùi bột mép ra quá trời xong rồi ông nội hải nữa ông giống kiểu cảm giác lại chưa đủ đô hay sao đó nước đá i của mày chưa đủ ông cũng tuột quần ra cái em tùng quay qua mày là ông làm gì vậy cha nội ông tuột hẳn cái quần ra luôn nha các bạn xong ổng cởi luôn cái quần lót á ô n g chạy lại ô n g trùm cái quần lót lên trên đầu của cái thằng này và cuối cùng á khi mà bị cái quần lót trùm lên thì không biết là coi là cái quần lót nó có phát huy cái cái cái cái tác dụng của nó là trừ tà ma hoặc là nó bị hôi quá hay sao là cái thằng này nó ngất xỉu ngay tại chỗ luôn nó xỉu mà cái đuổi một cái nhắm mắt bất tỉnh nhân sự trời đất ơi là trời đất nghe kể thì nó hơi dơ ha nhưng mà đúng hai cách này thì theo dân gian mà trị ma trị quỷ là có thiệt chứ không vậy không thì thấy cái cảnh tượng đó nên là ba ông nội vội vàng là x ú g mà vác xô cái thằng trên này lên nè xong vai chùa ạ y ngay ra chỗ cái c h kế bên d ụ c nó vào trong cái bức tượng của quán tên h bồ tát thì dân chúng xung quanh tự nhiên ủa trời cái gì vậy sao mà có thằng nào mà tự nhiên mà siêu nhân mà bị trùm mù lót lên đầu hả cái mọi người mới chạy lại hỏi làm sao thì mọi người mới kể tức là trong n h ớ m là mới kể ra trời ơi mẹ ơi ta nói xung quanh vô hoa giựt gió rồi tụng kinh rồi hất nước rồi đủ kiểu luôn một hồi sao thằng này nó ngồi dậy nhưng mà nó không nói được câu nào trên các bạn không biết là nó đập đầu mạnh quá nó có bị chấn động não đâu không á ngay lập tức mọi người chở nó thẳng vào trong bệnh viện may mắn chụp chiếu ct i y đồ các kiểu ha là nó không bị gì hết trơn hoàn toàn là bình thường là chỉ bị gọi là chấn thương cái vùng phần da mềm ở bên ngoài vậy thôi cho đến khi mà trời sáng một phát một a l y hấp dông thẳng từ bến tre lên sài gòn và cái khu vực này á khi mà nói với các ông ông không biết là cái ông ông cục trưng ổng nghe ai kêu ổng kêu là chùa phật lung linh nhưng mà sau này mọi người hỏi ra mới biết cái khu vực đó gọi là một cái tên khác nha ở trong email thì em có nói rõ cái tên nó ra rồi nhưng mà thôi mình xin phép giữ k í n mất công mấy ông nội tự nhiên biết cái chỗ mới đánh đề xong rồi vô làm phiền giấc ngủ của ông ta nữa ta mất công lắm nên thôi xin phép được giữ k í n cái tên chùa mà người dân địa phương xung quanh người ta hay gọi h a và rồi đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai qua đến câu chuyện lớn thứ ba câu chuyện này của một người em tên là mèo gửi về cho nguyễn nguyễn nó có bao gồm bốn sự kiện sự kiện đầu tiên diễn ra vào năm mà em mới học cấp hai thôi em kể lại có một lần em đang ngồi nằm dọc điện thoại ở trong phòng đó thì em bị người âm nhát cụ thể lần đó em nhớ chính xác là vào buổi chiều lúc đó là chỉ có em với lại một cái người em trai đang học cấp một ở nhà thôi em trai em thì xem tv i i ở nhà sau còn em thì nằm chơi điện thoại ở trong phòng ở nhà trước và giới thiệu qua một xíu hả nhà em thì thuộc dạng kiểu hình chữ nhật và có ba cửa để ra vào là hai cửa chính và một cửa bên hông Ờ, cái cửa bên hông thì nằm nhà sau và cái khoảng cách từ cửa trước đến cửa sau rất là xa do là cái diện tích nhà em nó cũng hơi rộng đó, và cái chiều dài thì nó cũng tương đối trong lúc mà em nằm chơi điện thoại em nằm xoay mặt em hướng thẳng về cửa phòng và cửa phòng không đóng có nghĩa là nếu mà có ai đi qua đi lại thì chắc chắn là em phải nhìn thấy thì trong lúc đang bình thường như vậy nè em cảm giác có cái gì đó nó lấp la lấp ló ngoài cửa em nghĩ là em trai của em đang nấp sau bức tường để mà chọc em vậy thôi tuy nhiên em để ý kỹ nha em thấy rõ ràng có một cái phần đầu nó lú từ đằng sau bức tường nhưng không hề có một bàn tay nào v ĩ n h hết trơn tức là có thể hình dung ra được người đó đang đứng phía sau bức tường và lú một bên đầu vào để mà nhìn em em mới nhìn qua xong em thấy cái phần đầu đó với lại mở con mắt nó lú vô xong mới rụt ra rất là nhanh em không nhìn rõ được đó là ai nhưng mà theo cái bóng dáng và cái kích thước của cái đầu á nó giống như là một cái đứa bé thôi c á c b ạ n tầm khoảng bốn tuổi năm tuổi trong khi cái người em của mình là bự rồi em không thấy được cái phần rìa tóc thậm chí nếu bình thường nếu mà có ai lú vô theo cái kiểu mà nằm ngang ra như vậy thì cái tóc người ta là phải, phải tức là cái tóc người ta đó là phải lú ra để mà mình nhìn thấy chứ nhưng cái đầu kia hình như không có tóc các bạn nó chỉ có cả một cái mảng da thôi khi này nè em chưa nghĩ đến chuyện tâm linh đâu nha em ấy vội vàng cất tiếng、đó. ra đi tao thấy rồi đó em nghĩ đó chính là cái người em trai của mình nhưng không nhận được bất kỳ một câu phản hồi nào hết ngay lập tức em lật được em chạy xuống nhà sau và thấy là đứa em trai của mình vẫn nằm trên cái võng để mà coi ti vi như không có chuyện gì xảy ra và em đảm bảo chắc chắn luôn không thể nào mà em trai của em chạy xuống để mà giả vờ xem ti vi nhanh như vậy được tại vì thứ nhất nếu mà muốn chạy xuống phía nhà sau tất nhiên là phải đi ngang qua phòng em vì lúc mà em thấy gương mặt của đứa bé đó lú vô thì nó là góc bên trái của bức tường là bên trái á nếu mà quẹ bên trái thì sẽ dẫn ra nhà trước còn quẹ bên phải thì dẫn ra nhà sau cái đầu của đứa bé đó l ú bên trái qua thì có nghĩa nếu như em trai của em muốn chạy xuống nhà sau là phải băng qua cửa phòng mà băng qua cửa phòng thì chắc chắn là em này phải nhìn thấy thứ hai nữa trong s ớ m là không có con nít nào có thể vào trong nhà em được tại vì thời điểm đó ở dưới quê mà các bạn biết sáu bảy giờ là mọi người là tấm đóng, đóng cửa hết trơn rồi và tầm buổi chiều như vậy là gia đình em cũng đã khóa cửa luôn đóng cả cửa trước lẫn cửa sau nên không có chuyện con nít trong s ớ m vô bằng cái đường cửa chính và cái vấn đề thứ hai là như em có nói cái khoảng cách từ cửa chính ra cửa s a u rất là xa nếu em trai của em muốn chạy ra cửa trước rồi chạy vô nhà bằng đường cửa sau là không thể tại vì khi mà em thấy cái gương mặt đó là em đã lên tiếng hỏi liền không nghe thấy ai trả lời em đã bật dậy em chạy xuống nhà sau ngay lập tức luôn cho nên nếu chạy vô bằng cửa sau không thể nào mà nhanh như vậy được và em không hề nghe thấy tiếng bước chân chạy nha và cửa sau của em là bằng tre và tôn á nên là nó rất là nặng muốn mở cửa ra hoặc đóng cửa lại thì nó sẽ kêu cái tiếng rất là to tại vì cái tiếng tôn mà đằng này không có bất kỳ một âm thanh nào hết thôi xong rồi em hiểu rồi chắc chắn là em vừa mới bị vong ghẹo luôn tuy nhiên không muốn làm cho gia đình mình sợ cho nên là em cũng im lặng và em không nói gì hết xem đến cái sự kiện thứ hai là câu chuyện mà em bị bóng đè và vẫn là bị người người âm á, chắc em hợp ví a hợp mạng hay sao sức khỏe của em vốn dĩ rất là yếu nha và có một cái khoảng thời gian em bị bóng đè liên miên với t ừ n g suất d â y đặc luôn đến độ em kể là em sợ ngủ tại vì em ngủ là trong cái trạng thái thứ nhất là rất là mệt mỏi ngủ không đủ giấc bị bóng đè nữa cho nên là ngủ buổi tối hoặc ngủ buổi trưa ở võng hoặc là ngủ trên giường em đều bị đè hết đến đội em cảm thấy quen với việc mà bị như vậy và có hai lần bóng đè em còn ám ảnh nhất mà mãi mãi không bao giờ quen sau này nhắc là em còn sợ mà lần thứ nhất là lúc mà giữa đêm nghe em nhớ lúc đó đang ngủ rất là ngon luôn thì tự nhiên em cảm giác ở bên tai của em á có mấy cái tiếng động cực kỳ là ồn và em cái tiếng nó theo em hình dung ra đó nó giống như là tiếng nhiều những cái cái cái nĩa c á c b ạ n nó ma sát vào nhau và nó tạo nên một cái loại âm thanh cực kỳ là khó khó chịu nó rất là chói tai còn một bên tai còn lại đó em nghe cái tiếng xí xô xí xào không nhớ không rõ là nói cái gì nội dung là cái gì em chỉ nghe là x í xào x í x à o x í xào bên tai hai cái âm thanh đó nó cộng hưởng lại với nhau và làm cho em rất là mệt và ngay lập tức cơ thể của em nó tê cứng chân tay co quặp lại bấu vào ra giường vậy nè cái cổ của em nằm ngửa lên thì ngay lập tức em thấy có một cái đứa trẻ mới khoảng tầm ba bốn tháng rồi các bạn mà nó đứng nha nó đứng kế bên em luôn cơ thể của em tê dại lỗ tay thì bị ù rồi bởi vì cái tiếng động đó gây ra đó em biết chắc chắn là mình gặp ma nên lập tức là em niệm phật em niệm n a m mô a di đà phật n a m mô a di đà phật niệm một lúc sau thì cơ thể mới trở lại bình thường và em mệt kinh khủng luôn đó là lần thứ nhất lần thứ hai cũng xảy ra vào giữa khuya khi mà em đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên cơ thể em lại bị tê cứng hai mắt em khi này không thể nào mở ra được và trong lúc đó bên tai em có cảm giác là ai thổi á các bạn em cảm nhận được rõ rệt cái hơi thổi đó thì sau tiếp tục nó có một cái tiếng nhạc kề sát và o tay của em mọi thứ diễn ra trong vòng khoảng năm phút thì cái thần thức của em nói bây giờ mà thoát ra được thì em sẽ la lên tại vì phòng của ông bà em ở kế bên như em không tài nào cất tiếng được các bạn không cử động được luôn cứ nằm yên chịu trận như vậy thôi đến khoảng 10 phút tiếp theo á em mới thoái ra được và cảm giác nó cũng giống lần trước vậy cực kỳ mệt và sau đó em ngủ thiếp đi cho đến sáng và hai lần bóng đè mà em cảm giác là nó rất là sợ tới bây giờ em cũng bị ám ảnh nữa nhắc lại là em kinh khủng khiếp lắm đối với những bạn mà thể trạng mà cơ thể yếu như em á đối với cái chuyện tâm linh nó còn n h ả y hơn rất là nhiều dễ bị người ta chập phá lắm nghe câu chuyện thứ ba em kể lại là về một cái cây dầu cổ thủ có người âm ngự trên đó diễn tả một xíu cho các bạn dễ hình dung phía bên trái nhà em có một mảnh đất hồi trước nó được dùng để chôn người chết cho nên người ở quê em gọi là đất nhị tỳ và về sau này những cái ngôi mộ đó được bốc cốt rồi đem đi nơi khác rồi và cái phía rìa của mảnh đất đó nó có một cái hàng cây dầu cũng được gọi là cổ thụ các bạn tại vì nó ở đó rất là lâu và hàng tất cả những cái hàng dầu đó là đều thuộc sở hữu của ông bà em hết và có một lần bà em định kêu người tới để mà cưa những hàng cây đó đi thì ngay buổi chiều n h a người ta tới để người ta định giá c h ư a cưa gì đâu đến sáng hôm sau á tự nhiên trong lúc mà bà đang đi thì bà bị đau một bên ngay chỗ cái cái bên chỗ cái mông đó các bạn nó rất là đau đau kiểu đột ngột và trước n ó không hề bị té hoặc là bị va đập gì hết trơn tự nhiên đau vậy đó mặc dù bôi dầu xuất tuốt rồi các kiểu nó vẫn không có hết cho đến buổi trưa cùng ngày bà với lại ông của em mèo có đi ra chùa vì hồi trước là bà với ông cũng rất là thường ra để mà phụ và đôi khi là tâm sự với lại sư cô và ông bà thuộc kiểu người tin tưởng tuyệt đối vào phật pháp và nhân quả cho nên là ông có ăn chay trường và tu tại gia ông bà là điều quy y tâm bảo ở trong cái chùa đó rồi thì buổi trưa ngày hôm đó ra chùa nói chuyện với các sư á thì bà cũng có tâm sự về chuyện tự nhiên bị đau như vậy và cái người sư cô kêu bà ơi ý định của bà có phải đang định chặt mấy cây dầu ở h ô n g bà định kêu người tới bà cưa bà bán phải không thì một trong những cái cây dầu đó có người âm người ta ngự ở trển bà làm như vậy á là người ta gỡ bà đó nghe nói nhưng mà thật ra là kiểu ông bà cũng chưa biết là có đúng hay là không đúng cho đến cái buổi chiều khi mà về tới nhà rồi cảm giác nó đau nó dữ dội hơn nha bà đi vào trong phòng nằm từ sớm và lúc mà mẹ của em mèo đi làm về đó có nghe bà kể lại mọi chuyện như vậy và thì mẹ có lại để mà coi cái chỗ đau nó như thế nào bản thân em mèo cũng rất là tò mò nên là có vào để mà coi chung thì lúc mà vạch một bên quần của bà ra đó chính mắt em mèo thấy luôn nó có một cái vết bầm xanh nó sưng to dữ lắm mà nó cực kỳ đậm nha và điều kinh dị là cái vết đó hình dáng năm ngón tay nó không to đâu nhưng nó cũng không nhỏ chính mắt em nhìn thấy cho nên em tin và cái vết đó hình dáng năm b ạ năm m ư ngón tay rõ ràng và trong buổi chiều tối ngày hôm đó thôi xong chắc chắn lời sư cô nói là chính xác rồi mẹ của em mèo học tóc là đi mua bánh kẹo về ra ngay hàng dầu đó cúng tạ lỗi liền thì hai ba ngày hôm sau bà hết đau hết n h ấ t và cái vết cái vết sưng đó các bạn lặng l u ô n biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện và đó là kết thúc sự kiện thứ ba qua đến sự kiện cuối cùng liên quan tới bà ngoại của em bị thư ếm hồi trước khi m ẹ em học lớp năm á là em ở bên quê nội là bình phước và sau khi học xong lớp năm em mới chuyển về quê ngoại để mà học tiếp thì năm đó em nhớ nha bà ngoại dưới quê thường hay gọi điện với mẹ và nói về chuyện là bà bị đau bụng bà uống thuốc rồi vẫn không hết đi khám bác sĩ thì bác sĩ có nói là có con vi trùng gì đó ở trong bụng nhưng mà ở bộ phận dạ dày hay ở đâu thì em không có nhớ chính xác vì người lớn không nói rõ đâu tuy nhiên có một đợt mẹ em đón bà lên bình phước và gia đình em tập hợp như vậy để cùng nhau đi tới một cái nơi rất là xa tuy nhiên vẫn nằm trong tỉnh bình phước và đội hình đi bao gồm có d ì úc em nè bà ngoại nè ba mẹ em mèo cùng với người em trai của mình em nhớ cái khung cảnh thời điểm đó em nhìn nó lạ lắm các bạn tại vì em thấy đường đi nó xa và nó khó đi từ sáng sớm đến trưa mới tới nhà của một cái ông thầy em nhớ nha lúc đó em thấy nhà đó nó cũng giống như những căn nhà bình thường thôi nhưng nó có phần hơi nhỏ và em thấy nó có một cái bàn thờ trên bàn thờ thì nhiều đồ cúng dữ lắm và trước gia đình em á nhiều người ta tới đây nè để nhờ ông thầy đó giải bù hoặc là xem bói em đoán là như vậy nghe và bà của em khi mà tới lượt rồi được ông thầy cho ngồi lên một cái ghế sau đó em nhìn thấy là ông thầy có nói gì đó với dì út với mẹ em do là khi nào em còn nhỏ nên em không có để ý gì nhiều đâu chỉ đứng ngắm nhìn xung quanh nhìn tới nhìn luôn vậy đó đứng gần ba em không rõ là ông thầy làm gì tiếp theo như n g một hồi sau ông thầy á ông cầm trên tay một cái bức tượng hoặc là một cái cục đá gì đó đứng từ xa xa mà em không có nhìn rõ cái vật đó như thế nào nhưng ông thầy lấy cái vật đó ấn vào trong bụng của bà em ấ nghe rất Ấn chặt chặt chặt là luôn sâu n d ù lực cực kỳ n i cái đinh miệng ề u sau quá Và vậy và bà Toàn một một mẹ bộ lát rớt từ trong trình Út ra của Có như Dì m chứng k i ế n t ừ đầu đến đ u ô i Nghe kể ra đây thì các bạn cũng biết tình trạng của bà ngoại không phải là bị vi trùng virus vi khuẩn gì đâu mà bị người ta thư ếm một cái đinh vào trong bụng may mắn là gặp được cái ông thầy này để mà giải ra thậm chí lúc mà x â m xui rồi đó ông thầy còn tức là gia đình có hỏi ông thầy là thầy ơi thầy có nói tôi biết là ai mà chơi tôi vậy không ai mà thư hiểm mà ác độc với tôi vậy không ông thầy ông mô tả lời hình dáng v à đặc điểm trên khuôn mặt của người thư ếm bà ngoại nhưng do là có hai người gia đình nghi ngờ nó giống cái đặc điểm mà ông thầy miêu tả cho nên là ho dám chắc chắn người đó là người nào và gia đình em cuối cùng là chọn bỏ qua không có muốn làm gì không muốn làm rùm beng cái câu chuyện này lên tại vì ông thầy ông có d ặ n đó thôi biết vậy biết vậy được rồi còn cái chuyện mà nhân quả như nào đó mọi thứ đều có quy luật định sẵn hết cả rồi cho nên là đừng có tập trung vào cái chuyện mình phải trả đũa hoặc là mình phải tìm ra chân tướng để làm cái gì hết không có nên chuyện này bề trên sẽ an bài yên tâm n h a và đúng thì các bạn lúc mà đưa bà ngoại trở lại về quê đó thì bà hết đau bụng luôn và đi khám thì các ông bác sĩ ông kêu là cái con vi trùng ở trong bụng của bà đã hoàn toàn biến mất và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi lời nói đầu tiên thì cho nguyễn nguyện cảm ơn ba em ngày hôm nay là em hè em tùng cũng như là em mèo đã gửi về cho anh nguyễn ba câu chuyện để nguyễn có cơ hội kể đến cho quý vị khán giả và như thường lệ thôi nếu mà các bạn yêu thích nội dung của tập này đ ừ n g quên l i k e s h a r e quan trọng nhất là những vào lúc đăng ký kênh để ủng hộ cho nguyễn ha nhưng mà biểu tượng các chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh và để khi mà nguyễn ra tập mới thì các bạn sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ youtube và địa chỉ email nên mà nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của tất cả quý vị là nguyễn nguyễn vlog hai n ă m m ộ t hai a com gmail com không thì mọi người có thể gửi cho nguyện qua page hoặc là qua facebook cá nhân và tất cả thông tin đường link đều có trong p h ầ n mô tả cũng như là nguyện g h i m bên dưới phần comment rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha